Bách luyện thành tiên, huyến vũ, để 3030 chương lính vực chi uy. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.ifiz, cho nên này nhất kích không có bất cứ gì lưu lực băng phách tình Cảnh nguy hiểm dĩ cực, nhìn nàng như thế nào ứng phó, Lâm Hiên tại ra chiêu đồng thời đã dự. Giữ một số phía sau như thế, tóm lại đối phương tưởng muốn toàn thân. Trở lui căn bản là là không có khả năng. Tuy nhiên thật sự tuyệt không có thể sao. Tình cảnh kham lo lắng băng phách trên mặt mãn là âm u sắc. Nhưng khó có thể tin nổi một màn xuất hiện đối mặt lâm hiên cùng. Dương đồng tiên tử hai mặt giáp công, nàng này cư nhiên không có tránh. né Hơn nữa cũng không có tế suất bất cứ di phòng ngự bảo vật. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nàng dĩ nhiên tưởng chọi cứng này dạng chiêu số nàng này. Điên rồi sao? Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia vẻ kinh ngạc tuy nhiên không rõ. Dạng ý tứ hàm xúc càng nhiều. Băng phách như là bản thể phủ xuống nơi này dĩ cách đó thiên truy bách luyện chân ma thân thể chọi cứng công kích như vậy không ly gì tuy nhiên trước mắt vẹn vẹn là nàng một khối hóa thân mà thôi tu vi tại độ kiếp sơ kỳ lại tuyệt bất khả năng có này dạng thực lực điểm này lâm hiên rõ ràng băng phách cũng nhất định cũng là trong lòng biết rõ ràng đắc như vậy nàng vì gì không né chẳng lẽ này chính giữa có âm mưu gì các loại ý nghĩ như điện quang hỏa thạch loại tại trong đầu truyền, song nhưng lâm hiên cũng nghĩ không ra cách người nguyên nhân hát tiếng gầm gừ truyền vào cách lỗ tay lâm hiên trong lòng nghi hoặc trên tay công kích lại càng thêm uy mãnh dĩ bất biến ứng vạn biến là sự chọn lựa tốt nhất hắn đảo nhìn nhìn băng phách như thế nào từ trước mắt khốn cảnh trung chạy thoát Cả cây người quá trình động tác mau lẻ thuế mang cử kiếm cử ly băng. Phách đều chỉ còn lại có mấy trường cử ly. Thân hình quay tròn nhất chuyển cũng là một ngụm máu tươi từ miệng. Trung phun nhổ ra. Bên trong ẩm chứa tinh thuần ma khí nhanh chóng hướng về bốn phía. Phát triển khai nhất cái người đường kính trưởng hứa viên cầu đem. Băng phách bao vây lại. Mà còn không có hoàn, nọ viên cầu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, nhất đảo. Trắng xóa cổ phong bằng không hiện ra đến. Cùng trời cối đất thanh thế kinh người dĩ cực. Lâm Hiên cùng Dương Đồng Tiên Tử cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây sẽ là băng phách là cây gì không né tưởng muốn dựa vào. Cổ phong đem hai người ngăn trở Là như vậy sao? Lâm Hiên cũng không hiểu được. Bởi vì bất luận tử na cái người góc độ đến thăm dò suy đoán. Ý nghĩ. Như vậy vị miễn cũng có chút quá ngây thơ rồi. Phá. Bất quá lúc này, Lâm Hiên đã không kịp nghĩ nhiều cái gì, thâm hít Sâu, đem toàn thân pháp lực rót vào đi vào, ngân sắc cử kiếm, đã phách. Khảm tiến nọ mù xương cổ phong trong rậm Bên kia, dương đồng tiên tử cũng là đồng dạng động tác. Đầy trời bóng xanh đem cổ phong bao bọc. Theo sau như tiểu khơi tụ tập. Nhập đại hà phản phất châu đất xuống biển một loại biến mất. Bất hào. Lâm Hiên tại cử kiếm phách nhập cổ phong nhất khắc. Lại thất thanh. Kinh hô cử cung tu du kiếm là chính mình bổn mạng bảo vật có khả. Năng liền tại tiến vào cổ phong đồng thời cùng chính mình gian giữa. Tâm thần liên hệ. Lại ba một chút bị chặt đứt. Vậy sao có thể ni? Lâm Hiên tiến vào tu tiên giới mấy ngàn năm trải qua lớn nhỏ đấu pháp. Vô số tuy nhiên này dạng trải qua cũng là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay. Càng không chỉ nói hắn hôm nay đó là độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Tưởng muốn chặt đứt hắn cùng với bảo vật san giữa tâm thần dây. Dưa, nọ thủ đoạn chỉ có nhất cái người. Chẳng lẽ thuyết, Lâm Hiên sắc mặt lập tức trở nên sát bạch vô cùng. Lính vực, chỉ có hắn mới có nghiệp chuyển càn khôn năng lực, hóa hủ bại là thần, kỳ. Nhưng vậy sao có thể là lính vực? Băng phách bản thể khẳng định là có được, tuy nhiên chính là một khối. Hóa thân lại không có khả năng khống chế. Lâm Hiên chính mình cũng là độ kiếp kỳ đối điểm này, hắn tin tưởng. Không nghi ngờ. Tuy nhiên hiện tại không có thời gian cho hắn suy tư. Cửu cung tu du Kiếm tải tiến vào cổ phong sau này liền cùng hắn mất đi liên hệ. Theo sau, không gian ba đồng đột nhiên khởi, liền tại lâm hiên trước. Người hơn mười trưởng xa chỗ, nhất không gian giữa vết nứt rượu dị. Xuất hiện. Trăm trưởng dài có hơn tràn ngập thần bí hơi thở. Theo sau một mảnh trói mắt ngân sắc quang hoa, lại từ nọ không gian. Khe hở trung khuyên sái, nọ lực lượng, Lâm Hiên rất quen thuộc cửu. Cung tu ruột. Không sai. Đúng là chính mình bổn mạng bảo vật. Giờ phút này, Lâm Hiên lại đối diện như thế rực rỡ kiếm khí công kích. Ăn miếng trả miếng quả nhiên là lính vực mới có được năng lực. Lâm Hiên ngạc nhiên không thôi. Nhưng giờ phút này lại không có thời Gian đi suy tư Vì gì độ kiếp sơ kỳ băng phách Cũng sẽ có được lính Vực Cửu cung tu du kiếm uy lực Khả năng không là nói giỡn Lâm hiên tình cảnh hiện tại Nó cũng là trật vật dĩ cực Căn bản là Không phải ba câu hai lời nói xong Rõ ràng hắn đã trải qua Bị nọ một Mảnh chói mắt ngân sắc quang hoa Nuốt hết đi vào Vốn là này nhất kích, lâm hiên chính là cạn kiệt toàn lực, hôm nay trả. Về đến trên người mình, nọ tư vị nhi tự nhiên là khó chịu dĩ cực. Tuy nhiên này còn không có kết thúc. Ngăm đen ma khí, hướng tới chính giữa ngưng tổ, nhất hắc sắc phượng. Hoàng xuất hiện ở trong tầm mắt. Thân dài cũng bất quá mấy trưởng mà thôi. Phát ra khí thế lại kinh người dĩ cực. Hai cánh nhất hiển lộ tựa như. Lâm Hiên nhào tới cùng nương theo chính là nhất luồng âm phong cuồn. Cuồn xuất ra nơi đi qua tư không đều nhất trận mơ hồ phản phất nếu. Bị đông lại đứng lên. Hắc ám thiên phượng. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Phượng Hoàng chính là họa chi thần điểu. Tuy nhiên ma giới phượng Hoàng thuộc tính cũng là hoàn toàn trái. Ngược chuyện thuyết. Bọn họ có thể ngự sử điều khiển cực hàn Hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền Đương nhiên trước mắt không phải là chân tránh ma giới phượng hoàng Hẳn là chỉ là pháp tướng Nhưng quy lực cũng thực sự không tầm thường Như là bình thường Lâm Hiên đủ để ứng phó Tuy nhiên giờ phút này Hắn thực sự bị chính mình cổ cung tu du kiếm giết được là luống cuống Tay chân tái nếu ứng nghiệm phó hắc án Phượng Hoàng có khả năng liền. Có chút cố mà làm. Trong lúc nhất thời, lâm hiên cực kỳ nguy hiểm, mà bên kia, dương đồng. Tiên tử tình cảnh lại càng thêm nguy hiểm. Nọ đầy trời bích ảnh đồng dạng giống như nàng này cắn trả đi đồng. Thời, nhất điều tam thủ tự mãng xuất hiện ở trong tầm mắt. Này ma xà uy lực không kịp phượng hoàng tuy nhiên dương đồng tiên tử. Thực lực đồng dạng không có cách nào cùng lâm hiên so sánh với. Băng phách không hổ là chân ma thủy tổ, dĩ nhị địch nhất cư nhiên. Thế công sát bén, này còn vẹn vẹn là nàng một khối hóa thân mà thôi. Như là bản thể phủ xuống nơi này, nọ thần thông như thế nào quả thực. Là không dám suy nghĩ. Giói nhìn lại nơi đều là nồng nặc ma khí mà lâm hiên đã bị rực rỡ. Ngân mang nuốt hết đi vào tình thế nguy cơ mà khắc án phượng hoàng. Rồi lại ra nhập công kích. Chẳng lẽ thật muốn ngã xuống tại nơi này? Băng phách trên mặt đã toát ra một tia tử đắc tuy nhiên vào thời. Khắc này nọ rực rỡ ngân mang chung lại xuất hiện nhất điểm tử hồng. Nhăn sắc. Bắt đầu không nhiều lắm tuy nhiên sở phát ra hơi thở cũng là vô cùng. Nóng bức hơn nữa dĩ cực nhanh tốc độ giống như như thế bốn phía tỏ. Khắp mở ra. Chói mắt ngân mang cũng bị nuốt hết. Ngay sau đó như thế nhất rõ ràng sáng kêu to truyền vào cái lỗ tai. Thanh âm kia phản phất ẩm chứa vô cùng ma lực thẳng hướng nhập trời. Cao trong rằm. Theo sau nọ tử hồng sắc hỏa diễm bắt đầu tụ tập, nhất mấy trưởng dài. Tiên cầm suất hiện ở trong tầm mắt. Mắt nhỏ Trưởng Linh cách đuôi trên có như thế mỹ lệ linh vũ, nhất mắt. Nhìn đi, cùng Phượng Hoàng có 78 phân tương tự, nhưng cùng Phượng Hoàng so sánh với nó hắn thân thể càng thêm dài nhỏ một chút, thần. Thái cũng cao ngạo dĩ cực, mơ hồ tản mắt ra nhất luồng bế nghĩa thiên. Hạ khí vương giả. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.